thì đại chúng nếu mà chúng ta nhìn quán lại đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái phước. Một cái phước lớn là chúng ta ở một cái nơi chốn hiền lành. Không có những cái thiên tai bão lụt. Hay là nói tóm lại là một cái quốc độ mà không có những cái xấu ác quá đáng. Và cái gần nữa Thì là chúng ta có ăn mặc đầy đủ Mà có thể nói là quá đủ nữa chứ không phải là chỉ cái đủ thường Thí dụ như người ta ăn xong người ta có một món la sát dessert là đủ rồi Là người ta coi là đủ không? Còn mình là không bữa ăn nào mà dưới 5 món dessert Mình nói ví dụ vậy Thà nữa là khi mà mình nếu mà nói về ở cái mặt phước á Mà đôi khi chúng ta cứ nói là tôi không có phước Mình đừng nghĩ như vậy Thật sự ra là mình có phước Nhưng mà có điều là ít hay nhiều Mà phước nó loại phước nào Phước về vật chất Hay là phước về Ở cái mặt tình cảm Có nhiều người người ta thiếu ăn Thiếu mặc, Nhưng mà ngược lại gia đình người ta đầm ấm hạnh phúc Có nhiều người Gia đình thì không đà gia đình thì có ăn mặc rất là đầy đủ nhưng mà ngược lại tình cảm gia đình không có. Hay là có nhiều người có được tình thương của con cái, có nhiều người không. Thành hướng ra tất cả đều là cái phước hết. Ngay cả khi mà chúng ta làm chủ tiệm, chủ của một cửa hàng cũng là cái phước. Tại sao ta cũng làm ăn giống mình mà ta làm thất bại hoặc là ta làm thời gian rồi là ta phải nghỉ còn mình mấy chục năm. Mà mình vẫn được cái cái cái business Một cái công việc mà tốt như vậy Cũng phải nói là cái phương À vừa rồi có một đạo hữu Lên nói kể với Pháp Hòa là Bị người ta lường gạt Trong công việc làm ăn Mất rất nhiều Nhưng mà đạo hữu không có tiếc Đạo hữu cảm thấy rằng tất cả đều là cái duyên thôi Nếu mà mình thôi đã đến lúc thì Nhiều khi tự mình thu gọn mình không nở Thôi để nó thu gọn giùm mình, <cười> nó thu tổm đi rồi cái là thôi mình không còn gì nữa thì mình phải gọn lại thôi. Chứ nhiều khi tự mình, thí dụ một hai cái cửa hàng mình đang làm vậy đó, biểu một mình mình tự đóng rồi mình không nở, tại vì mình thấy cũng do mình mở ra làm ăn cũng khá tốt, mà giờ do cái chỗ đó nó phóng đường nó phải giải tỏa, thí dụ vậy thôi mình phải cam tâm hay là giờ cái người làm của mình đó nó lương gạt mình nó đem xe tới một ngày nọ chở đi hết trơn thôi tự mình mất của tự nó thu gọn giùm mình cái mình làm gọn lại luôn mình khỏi phiền. Thì cái đó là cũng một cái phước đó, cái phước mà có nhận được có nhận ra được cái chân lý đó cũng là cái phước. Có nhiều khi á Mình không có cái phước nhận ra đó Mình tiếc, rẻ rồi mình buồn, khổ Mình sầu, đau, mình ghét bỏ Trách móc, ngồi đau rủ đó Mà thật sự của thì đi rồi Mà ôm lại một bối đau khổ cho tâm hồn mình Thì cái đó đâu đúng không? Thành ra Cái phước là ở cái chỗ là Chúng ta có những điều kiện Từ sự suy nghĩ của mình Cho đến những cái đời sống vật chất Có nhiều người người ta có được Một cái cái nhìn Thấu đáo Cho nên việc gì người ta cũng có thể xả bỏ Một cách nhẹ nhàng Cái đó cũng là cái phước của người ta Tại sao vậy? Người ta xả được nhẹ nhàng thì cái gì khỏe? Cái tâm nó khỏe Còn mà nếu mà không xả bỏ nhẹ nhàng thì sao? Cái lòng nó khổ, cái tâm nó khổ Cho nên tại sao có nhiều người Người ta nhiều việc rắc rối lắm Nhưng mà thấy người ta cũng bình thường Tại sao vậy? Thoáng qua là thôi Tại vì người ta thấu đáo được một điều là Cuộc đời qua mắt tôi Hoà thượng Trúc Lâm tức là ngài Hòa thượng Thánh Từ ngài có làm bài thơ đó. chiếc thân tứ đại khói tức là chiếc thân tứ đại này như khói vậy đó sinh hoạt thế gian mây tức là những sinh hoạt thế gian này như một đám mây lát đổi này lát đổi khác chiếc thân tứ đại khói sinh hoạt thế gian mây thành công như gì chùm bọt nước vậy thất bại chùm bọt tan lợi vinh bông bóng nước lành dữ tháng mây bay, bay tháng ngày cái chớp gió viên mãn bầu trời không bài thơ của ngài rất là đơn giản mà cái nhìn của một cái người một vị thiền sư không cờ lời lẽ không có gì gọi là cầu kỳ cả ngài đem những hình ảnh của cái thế gian này để ngài cho chúng ta thấy chiếc thân này nè cái thân chúng ta đang có đây nè chỉ là một đám khói thôi <cười> mà thân sự nó đang bốc ngốn ngốn vậy đó phải không có phải không nè À, rồi một ngày nào đó rồi Cái gì đó, mình nhìn cho kỹ Rồi cái lớp thượng tọa đó thấy không Từ từ lên hòa thượng rồi <cười> Lên hòa thượng thì lên bạn Thì bây giờ mình thấy Giống như là một cái Một mình ngồi đây nè đó, Cái lớp lớn tuổi Hồi xưa là mình quý trọng quý bác Pháp Hoài Nhớ hồi xưa Pháp Hoài về đây mười mấy năm trước là Bà Giác An gọi đây nè không? Rồi bác Diệu Quang nè à, Bác Diệu Sáng nè bác Diệu Thảo nè, à, rồi bác Minh Kính nè, đó mấy bác đó giờ từ từ sao không còn người bệnh người đau đó rồi quý quý vị thấy cô Hải Tịnh ra cô thu mình đó chỉ có một một cái bữa ăn chiều trưa chùa thôi thấy không khỏe vô bệnh viện rồi giờ là nằm rồi, ta nói chiếc thân tứ đại khói rồi cái lớp đó giờ không còn ở đâu hết cái đầu lớp rồi xương ngồi dưới lớn lên <cười> hồi đại bà đót tôi bảo nói nếu như có một cái một, một, một có nhiều quốc gia người ta dùng nước dầu dừa đó người ta ủ tóc người ta ủ tóc một tuần hai ngày mà cứ như thế mà làm từ lúc một đứa con nít nó còn nhỏ cho đến khi nó lớn cho đến nó bảy tám mười tuổi đầu nó không có tóc bạc Pháp hòa nói bác hòa sẽ về bắt đầu làm <cười> Ủ tóc Thì thưa đại chúng là Có nhiều khi người ta nghĩ cái phước là gì Ô tôi có ăn Có mặc là phước Gia đình tôi giàu có là phước phải không Nhưng bây giờ Pháp hòa chỉ cho đại chúng Thêm cái phước nữa mình thấy Khi tâm của chúng ta Biết nhận ra những lẽ thật Của cuộc đời mà nhẹ nhàng Trước mọi việc mà xả bỏ mọi việc Cũng là cái phước Tại sao cái việc đó Người ta chấp trước người ta đau khổ mà mình lại nhẹ lòng được như vậy Phải nói là mình có cái phước Được suy nghĩ, được thấu đáo, được nhẹ lòng Không chấp trước Cho nên cái phước vật chất Cái phước của sự suy nghĩ tư duy nữa. Nếu nói theo nhà Phật á, Thì cái đó là cái người Mà có dùng vận dụng trí tuệ Quán chiếu Còn nói đơn giản thôi Đó, nói đơn giản là tôi có phước Tôi biết suy nghĩ đơn giản à, Có một lần nọ mấy, mấy đứa nhỏ nó chơi với nhau Nó cứ thấy cái xấu của nhau thì nó lên nó cứ hát nó sao tụi con ấy, Không có cái phước nhìn cái tốt của người khác Có nhiều khi mình phải nhìn mình Nói là mình Ủa tại sao người thiên hạ người ta cũng có cái tốt Chứ sao mình không thấy Cứ thấy cái xấu của người ta không à Vậy thì thấy cái xấu của người ta Là mình mất phước rồi Không có phước Giờ có hước là thấy cái tốt người ta đây chi? Để mình học để Cho nên á Bất cứ một người nào trên đời này Họ được một cái gì đó Đừng có ganh với người ta Mà phải nói là cái đó cái phước của người ta muốn tập Bây giờ mình muốn được vậy không? Mình học làm giống vậy Ở đời này không có cái gì mà tự nó có thể có Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái chú đó Bây giờ chú khỏe ghê vậy đó Ăn tiền già không Rồi đời sống thoải mái, con cái nên người Đâu phải bình thường, họ mới qua đây nè, vợ chồng làm hai ba job Đầu tư cho con cái đi học Rồi khuyến khích con cái học hành, nhắc nhở con cái học hành Ngày nay con cái họ nên người thành đạt Mà phước nữa đó là gì nữa Là họ cố gắng tiện tặng không có ăn xài phung phí Vân vân Nhìn mình mới Việt Nam mới qua Nhìn gia đình nó sao khá quá Mình đâu có biết 30 năm trước 40 năm trước người ta đã cơ cực cỡ nào Nhưng mà trong cái cơ cực đó Người ta có cái phần Biết tư suy nghĩ tư duy Để người ta đầu tư cho một cái tương lai Thành tử mình nhìn cái đó Mình nói cái ta phước Cái phước đó do người ta hung Chứ không phải tự nhiên mà có Cho nên á Ngay cả cái ông Ngọc Đế chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói theo người Hoa. Hèn là đó thì người Hoa là Ngọc Đế hay là Đại Đế, cũng là cái phước. Là vua cũng phải có phước. Thấy không? Nhiều khi nhiều ông vua có cái phước hữu lậu thôi, tức là được làm vua. Nhưng mà không có cái phước là có được trung thần. À ông được làm vua nhưng mà ổng không có cái phước có trung thần, toàn là tôi nịnh. Cho nên cái phước nó nó giảm. À, gặp ổng thì thích xài gặp người này thì thích đọc, phải không? một bên một bên dám sài, bên dám đọc nữa hay <cười> thử ra làm vua cũng là phước, nhưng mà tùy theo cái phước của họ. Rồi khi mà họ có cái phước đó, họ biết làm phước nữa không để tăng cái phước đó? Cũng giống như quý vị nuôi dấm, Gầy được một con dấm, rồi nếu mình muốn có thêm nữa thì gì? phải nuôi nó nữa, nữa, phải lấy chuối thả vô. À, để nuôi con giấm đó Lâu ngày mình được nhiều con giấm mình cho người khác à, Nói chung là Mình có một cái cây mình thích Và ai cũng thích thì mình viết chiếc nó ra nữa Thì từ ở cây đó Nó chia trẻ ra được nhiều cây nữa Rồi riết rồi từ từ từ Ai cũng có cây đó Mà hỏi ra thì từ một cái gốc phước đó Cũng như thế Phước là một điều kiện chúng ta có Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết tiếp tục gieo cái giống gầy cái giống phước đó hay không Thì dụ bây giờ mình có cái phước có ăn Mà chẳng những có ăn mà biết nấu nữa Mà chẳng những biết nấu mà nấu ngon nữa <cười> Tại đó mình mới biết rằng nó rất trùng như thế nào Có nhiều người biết nấu nhưng mà ở cái hoàn cảnh là không có những cái vật dụng để mình được nấu Hay là người thích nấu mà nấu dở không ngon <cười> Tại cái người mà biết nấu Rồi có nhiều người à, Ăn thì biết ăn Nhưng không biết thưởng thức Cho quý vị để nhớ là Biết ăn thì ai cũng ăn hết á Nhưng mà cái quan trọng là Có cái phước biết thưởng thức không Mà người biết thưởng thức là không bao giờ chê Tại sao Vì cái nào nó có cái ngon của nó Dự như ăn nước cốt dừa Trời sao béo như vậy Ủa Nước cốt dừa mà không béo là ăn cái gì Thí dụ vậy Cho nên cái gì nó Mình Hôm rồi đó có một anh Phật tử Đi với Pháp Hòa Thì khi trên xe ngồi nói chuyện Thì Pháp Hòa ảnh nói qua câu chuyện gì đó Thì cuối cùng họ nói là Có nhiều người trên đời này Biết Là một việc Nhưng mà hiểu là việc nữa Hai cái đó khác à. Mình biết mà mình hiểu nữa Thí dụ giờ hỏi Mình nhìn cái món gỏi Biết gọn gỏi Nhưng mà không hiểu cách họ làm Ồ làm sao mà chua ngon vậy? Mà chắc cái này ngâm giấm không hả? nói ngâm giấm là nói đơn giản nhưng mà thật sự khi mà muốn làm gỏi đó phải pha giấm với cái gì nữa để cái cọng gỏi đó giòn và nó nó chua mà nó chua ngọt, nó chua có vị chứ không phải là nó chua lè. Thành thử ra trong cuộc đời này có nhiều khi biết là một chuyện mà hiểu nữa. Thành thử ra knowing and understanding hay cái nó, knowing understanding. Mình biết thôi, nhưng mà mình chưa hiểu. Mình thấy người đó, mình biết người ta khổ đó, mà không biết hiểu, chưa hiểu khổ làm sao. À, tại nếu như khi mình thấy họ, mình biết, Ôi, bữa nay sao mặt nó không có mùa xuân vậy. Tôi chào, nó không chào, tôi ghét, lần sau không chào. Nhưng khi mình hiểu rồi, không có giận. Ồ, thì ra, người ta có chuyện gia đình, người ta có chuyện gì đó, ta bệnh hoạn chi đó. Cho nên cái hiểu rồi đó, thì tự nhiên không giận, không buồn. Mà khi mình hiểu rồi không giận không buồn Thì mình nâng đỡ người đó Giúp đỡ người đó thì cái phước nó có Cho nên trong cuộc đời này Ngay cả mình cũng vậy Nhiều khi đó, khổ đau mình nói ra không được Mà người ta nhìn mình ta hiểu Người ta trong cái thầm lặng ta ủng hộ cho mình Có phước đó Mình có phước mình được người khác hiểu mình Mình không cần nói gì Mà người ta hiểu mình đó. Có nhiều khi mình có cái phước này, Không bao giờ cần phải nói là tôi thích ăn gì <cười> nhưng mà lúc nào Người ta cũng làm những món ngon Để cho mình ăn đó là cái phước Pháp Bà nói như vậy đó Để đại chúng nhận ra Nhận ra rằng mình hoàn toàn có phước Nhưng mà ít nhiều Và do mình phát triển cái phước đó Mình phát triển cái phước đó Như thế nào Ví dụ như giờ mình được ăn phải không Đừng có khen chê Ăn biết thưởng thức Nó mặn nó cũng có cái ngon của nó mạng thẻ ít chút, lạc thì ăn nhiều chút. Vậy thôi. Còn còn không thì mình gia giảm sao đó tùy mình. Nó ăn hay là nói chung là cuộc sống là nghệ thuật. Thậm chí là, xin lỗi tóc mình chải mình cũng phải gia giảm thêm thắt chứ. Chảy xong mới thêm cái nơ. quần áo mặc phải thêm cái khăn, cái cà vạt, giày cũng phải thêm nói chung là cái gì cũng phải có cái chút thêm thắt ngọ tiêu đồ lên để cho nhìn coi nó đặng đặng. Thì cũng vậy thôi Quan trọng là chúng ta có cái phước Biết nhìn để chúng ta Gia dạng Quan trọng là chúng ta có thấy được cái phước Để chúng ta sống như thế nào Mình có cặp mắt có phước Nhưng mà giờ dùng cặp mắt này làm sao Để cái phước nó tiếp tục nữa Mình có cái miệng nói chuyện tốt Âm thanh khá tốt Thì phải nói như thế nào Để cái phước về cái âm thanh đó Có nhiều vị Văn chương rất hay nhưng ngược lại không có cái giọng lên nói cái giọng nghe nó không truyền cảm mà chữ nghĩa thì rất hay có thể viết lắm có nhiều thầy học rất giỏi nhưng mà lên đứng như một giáo sư dạy học thì dạy được mà lên ngồi bàn như một vị giảng sư nói cũng được nói không không nói không không hết bài nói mặc dù gì đó hiểu biết rất nhiều thành thử mà biết mỗi người nó có cái duyên cái phước của họ. Ở đây Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng như vậy Để chúng ta có khái niệm về cái phước Và chúng ta phải nhìn rằng Những người xung quanh ta hay bản thân ta Nếu chúng ta có được cái gì đi nữa Thì chúng ta phải biết rằng đó là một phước, phần phước của mình Hôm nay Hôm nay Pháp Hòa muốn muốn đọc một bài kinh cho đại chúng nghe Ở trong kinh đó Đức Phật có kể là một câu chuyện nói chung là có có có có một bài kinh ngắn nói về cái phước của một vị thiên chủ, thiên chủ tức là bây giờ mình nói là thượng đế. thì dân chúng ở cái vùng gọi là người Linsavi đến lễ Phật hỏi Phật như thế này: Bạch Thế tôn, Thế tôn có biết thiên chủ Sakka không? Sakka là tiếng Phật và được dịch là thiên chủ. Được dịch là ngọc đế, thượng đế vân vân. Đức Phật trả lời: "Này Ma Ha Li, là một tên một vị đó. Ta biết Sa ca và các pháp tác thành Sa ca. Chẳng những tôi, Đức Phật trả lời, tôi biết vị thiên chủ đó mà tôi biết lý do nào?" Cái pháp nào Cái do duyên do nào Vị này được làm thiên chủ Chính do chấp trì các pháp ấy Saka được địa vị thiên chủ Do cái vị này biết giữ những cái này Cho nên vị này được làm thiên chủ Và bài kinh như thế này Này Mahali Thở xưa khi thiên chủ Saka còn là người Vị này chấp trì và thực hành Bảy cấm giới Thế nào là bảy cấm giới Một Trọn đời hiếu dưỡng cha mẹ Thì Đức Phật nói Chẳng những tôi biết Cái vị thiên này Tôi biết vị thượng đế này Mà tôi còn biết được Cái nguyên do nào ông được làm thượng đế Một là ông này Lúc chưa làm thượng đế Còn là người thường Biết giữ gìn một cái pháp gọi là gì Hiếu kính cha mẹ Trong kinh gọi là hiếu dưỡng chữ dưỡng Là mình nuôi nhưng mà nuôi ở đây á nó có hai cách nuôi nuôi vật chất nuôi tinh thần cũng giống như hàng ngày chúng ta vậy đó nuôi con là dưỡng đó dạy con là giáo cho nên gọi là giáo dưỡng mà mình muốn giáo dưỡng con là dạy nó thí dụ nó hỗn phải chỉnh nó. thí dụ phong hòa thấy mấy đứa nhỏ nhiều khi đưa gì cho người lớn đưa tay mà cái người việt của mình là không chịu vậy hai tay Cho nên bắt nó đưa hai tay. Thì bắt đưa hai tay thì là giáo. Dạy cho nó biết cái làm cái gì phải hai tay. Ví dụ như nó ăn nó cầm nó đũa lên nó ăn mình không mời, mình dạy nó. Lần sau con ăn con phải khum tay hay chấp tay, con mời ông bà cha mẹ dùng cơm. Thể tại cái đó là văn hóa của mình. Và cái văn hóa của mình là trường hợp như vậy là giường là giáo mình cho nó cơm ăn là dưỡng thôi. cho nên chính chữ cù lao đó, <cười> hôm trước mà có nói đây chính chữ cù lao là cút dục về dưỡng đó đó. mấy cái chữ đó là đều tượng trưng cho chính cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng con cái. thở đây á, không phải là hiếu dưỡng con cái mà hiếu dưỡng mẹ cha, trọn đời. thứ hai là trọn đời tôn kính các bậc gia trưởng. Gia trưởng ngày xưa đó là tại vì trong nhà ai cũng có một cái người lãnh đạo gia đình Bây giờ mình nói bây giờ là người gia chủ Nhà nào cũng phải có một cái người chính giống như chùa phải có trụ trì Gia đình phải có một người làm chủ nhà Để chi? Để người đó phán xét quyết định mọi việc Cửa tiệm á phải có một chủ tiệm Còn nếu mà chủ tiệm không có là phải có cái người xếp ở trong đó Mình gọi bây giờ là manager hay là cái người mà quản lý đó, nói chung là bất cứ ở đâu phải có một cái người đứng ra chịu trách nhiệm quản lý chỗ đó. Những gia đình giàu á ngoài chủ nhà ra có quản gia, quản gia là gì là cái người cai quản cái gia đình đó. Thì nói tóm lại chúng ta sống chúng ta biết tôn trọng gia trưởng. Ví dụ như mình tới tới chùa trên có trụ trì dưới có tri sự tri sự tức là giống như phó trụ trì vậy đó mặc dù không là phó trụ trì nhưng mà cái người gia chủ ä, tri sự là người biết hết tất cả mọi việc lớn nhỏ trong chùa rồi đối với tất cả đại chúng những người xuất gia trong chùa đó có một cái vị gọi là quản chúng quản chúng tức là quản lý tất cả những thành viên sống trong ngôi chùa đó ai đi đâu giờ nào Về lúc nào vị quản chúng phải biết Bệnh duyên gì vị quản chúng phải biết Vì vị quản chúng phải báo cho trì sự Cho nên trong mỗi bộ phận Nó có một người quản lý Mà mình đến đâu Mình có cái sự gọi là Gọi là gì kính trọng như vậy Thì tự nhiên mình an toàn Vì vậy mà trong cái truyền thống Của gã đông mình Muốn vô nhà nào ở Mua cái nhà mới Trước hết phải làm cái dĩa trái cây bình hoa cúng Cúng ai Chúng ta thường gọi là cúng đất đai Cúng cái vị mà chủ đất đó Có vị mới hỏi Phá hòa chứ Cái đó có thật không mà cúng Phá hòa nói thật giả Phá hòa không biết tại chưa gặp Nhưng mà theo Hoài nghĩ vậy nè Mình làm một cái gì Thí dụ Một dĩa trái cây đâu có bao nhiêu đâu Để ra chừng 10 phút Mà cúng vậy tự nhiên Cái tâm mình nó yên và đồng thời mình thấy rằng mình sống có trên trước có thủy chung mình đến một cái chỗ đất mới mình ở mình trình hôm nay con dọn vô nhà mới con ở nơi này mới con mới vào con xin dân hương hoa trình cho chư vị đất đai thổ địa ở đây thật sự mình nói hơi hơi chỉ có ai nó ừ được các ta nhận <cười> bỏ bỏ đi liền chứ mà ở đâu <cười> Nhờ hơi im lặng không nói gì hết Mình cứ yên tâm là <cười> ở đó Nhưng mà thật sự ra Cái dĩa trái cây một lời thư gửi đó Không có gì hết Nó chẳng có là gì Nhưng mà nó nói lên được cái tinh thần Mình sống Mình biết trên dưới Biết trước sau Có thủy có chung Cái người dọn ra là chung Còn mình mới vô là thủy Mình ở cho tới ngày kết thúc Mình dọn đi Chữ thủy là khởi đầu Chữ chung là kết thúc không Vợ chồng mà sống chung thủy hay là thủy chung là vậy đó Nghĩa là lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng sao đó <cười> Thì đến cái phút cuối cũng vậy thôi Lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng Mấy chục năm hiểu nhau quá quay cuồng trốn đi <cười> Cho nên có thủy có chung là vậy đó Cũng giống như mình dọn vô một cái chỗ mới Làm quen với hàng xóm à, Chiên chả giò người mình là vụ mấy người Tây chả dò <cười> chiên chả dò qua miếu, tôi mới dọn tới đây. Mà nhiều khi mình đi chơi, đi holiday tuần lễ, nói với người hàng xóm coi nhà dùng tôi tưới cây dùng mình cắt cỏ dùng mình xúc tuyết dùng mình thậm chí dòm nhà tôi có ai lạ, rồi thậm chí nhờ họ nhận thơ với mình. Thật ra quý vị thấy là mình sống qua hàng xóm gì? thì mình cứ nghĩ trong cái tâm linh đó mình dọn vô cái chỗ đó cũng có các vị chủ đất mình không có gì mê tín nhưng mà ở đây nó nói lên cái tâm cái tâm biết tôn trọng người còn kẻ mất người khuất kẻ hiện tiền trên trong cái là trong cái bài kinh tử bi nó có câu đó, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào dù lớn hay nhỏ dù xa hay gần Những loài ở gần, những loài ở xa, những loài chưa sinh, những loài sắp sinh, những loài đã sinh. Những loài có mặt, những loài không có mặt. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào. Đừng ai xem thường tính mạng của ai. Đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Cho nên mình đi xa mà nhờ hàng xóm yên tâm lắm. Có hàng xóm coi ngó về mình mình sống sao mà hàng sống xuống tuyết đúng ngày mí thôi bây giờ qua ta lấn quan chút mình là mình biết là đó, thiếu dạy giò đó <cười> mình thiếu lân mẫn cho đâu đôi, đôi khi thỉnh thoảng quan xúc tuyết cho mò những người già sát bên mình mình xúc tuyết cho người ta nhưng mà rồi á mình xúc tuyết cho người ta nhưng mà người ta sẽ bù lại cho mình việc khác tại vì người ta già ta xúc tuyết đâu có nổi Thì người ta sẽ đáp mình bằng một cái khác là người ta ít đi đâu Mình cứ đi thoải mái đi người ta nhà người ta dồn ngó nhà giùm mình Thấy ai lạ lạ vô ta còn bấm 911 giùm mình <cười> Ví dụ vậy Cho nên cái tôn kính gia trưởng ở đây nó muốn nói lên cái sự tôn trọng Đến chùa có chùa chùa Mình đến trong bếp chùa có cái người coi sóc gì cái bếp đó Muốn phải muốn làm gì mình làm Mình cái người người ta có một cái chùa hay là ở đâu ta có một cái vị trưởng nhóm đó Thí dụ giờ mình tới mình muốn tưới cây Trong một cái chỗ công cộng đó Mình hỏi ai là cái người chịu trách nhiệm về vườn cảnh đó đây Thì người ta chỉ dẫn cho mình làm việc đó à, Bất cứ việc gì mình làm Cho nên người Mỹ họ rõ ràng lắm Thí dụ như quý vị đi đi nhà băng quý vị chỉ điêu với họ những cái gì mà cái Tyler gây đó hỏi qua visa nó nó ồ cái này là department khác nè. Quý vị phải đi qua cái department của visa, quý vị nói chuyện. Họ chỉ có thể check cái balance cho mình, nhưng mà họ không thể giải quyết gì về cái vấn đề cái visa đó hết. Ta thành thử ra mỗi nơi nó có một cái department, nó có một cái người chủ của department đó. Ngay cả mình mở business account manager Muốn nói về business Phải gặp một cái người chuyên về business Một cái personal account Thì cái người chuyên về cái đó Phần nào nó có phần đó Nó không có lộn xộn Vì vậy cho nên Cái chữ tôn trọng ở đây là để làm gì Kính trọng gia trưởng Là một cái từ chung Nhưng ở đây muốn nói lên tất cả những người lãnh đạo Từng cái bộ phận nào đó Chúng ta phải có cái sự tôn trọng Để làm gì? Giờ như vậy Nó mới ngăn nắp, nó mới trật tự được Dù mình tới nhà bạn Mình chơi thân cỡ nào là thân Nhưng muốn làm gì phải hỏi đang ta tiếng Cái điều đó đương nhiên thôi Thậm chí người ta mời mình đi ăn Mà muốn dẫn thêm người bạn phải phong hỏi người ta Chị ơi chị mời tôi ăn mà giờ có người bạn tới chơi đột xuất thì tôi dẫn tới đi ăn chung được không Tự nhiên đâu không hỏi Họ hỏi hàng xách người ta vô Thì người ta không thoải mái Thì tự nhiên người ta cảm thấy thiếu sự Tôn trọng Cái đó cái phước Cái phước hiếu dưỡng cha mẹ Cái phước mà biết kính trọng người khác Mà ở đời hãy mình kính trọng người khác Thì người khác kính trọng lên Có cái cái ông đó đó Hai vợ chồng ông ngồi ông Chút hai cái gì bằng Hai cái tô gỗ, hai cái muỗng gỗ Rồi đóng cái bàn gỗ nhỏ nhỏ vậy đó Thằng con nó mới hỏi Ủa ba má làm cái gì vậy nay ông nội bà nội con già cả rồi ăn uống đổ tháo tùm lum bởi lần ăn chung với ba mẹ ba mẹ gớm lắm. Giờ ba mẹ đóng cho cái bàn nhỏ nhỏ với cái tô bằng gỗ nè cho hai bà nội ông bà nội không ra ngoài góc đó ngồi ăn. Khúc mắt ba mẹ, ba mẹ ăn cũng cho ngon. Thì con nó mới nó ồ Ba mẹ sau khi ông bà nội mà xài xong Ba mẹ đừng có bỏ chén đó nghe không Nó hỏi chi vậy con Nó để nữa ba mẹ già Con xài lợi khỏi mất công con làm khác Thì cái câu chuyện đó Nó nói lên cái gì Cái nhân quả đó. Đó. Cũng giống như cái, cái ông đó Nó nói thằng con Ba ba ba đóng chiếc xe à, Bằng gỗ làm gì ba đấy à, bà bà nội bà nội bà nội con đó, già cả rồi khó khăn rồi vơ bẩn tùm lum hết đó ba chịu nổi giờ bà đóng chiếc xe gỗ bà đẩy bà vô rừng bà để trống vậy đó con đó nói ba để xong rồi bà xách xe về cho con và đừng bỏ <cười> hỏi gì con để nó mai múa bay già con đẩy ba con khỏi đóng chiếc mới. <cười> thật sự ra con nít là, nó đâu biết gì đâu mình nói nó hiểu câu chuyện vậy thì nó nghĩ là một ngày nào đó ba già nó cũng sẽ tới cái chỗ này nè thì con làm vậy đi khỏi mất công, thầy thử ra ba xài mấy cái đó ba để lại cho con. Thì ông già nghe xong nhậm tĩnh. Đổng tĩnh, nhiều khi một đứa con nứt á trong một cái lời nói vô tình của nó nó khai thị cho mình mà chính mình cũng hay. Thí dụ như mình biểu à, à, con ơi, hồi nãy má dẫn con đi chợ đó, má mua cái đó 30 đồng lát về nó ba hỏi con nói hai đồng thôi nghe không? cái nó nói, ủa sao mẹ dặn con không được nói láo, <cười> nó hỏi một câu nói rất đơn giản như vậy cái tự nhiên mình giật mình, cái đôi khi mình vô tình, ha mình nói những cái câu chuyện gì đó mình dạy nó câu chuyện gì đó, cho nên cái giáo đó, cái giáo là ngay chỗ đó đó, dạy con từ thở còn thơ là ngay cái chỗ đó Cho nên đệ tử trong chùa Mà họ mới vô tu ngay từ đầu Là mình phải có một cái nghiêm khắc nào đó Một cái quy định nào đó Chứ hãy để có một lần á, Có một một vị hòa thượng dạy nè. Cái gì mà mình đừng cho nó làm á, thấy không thà là đừng có từ đầu siết nó quá Thì nó đòi hỏi Mà cho nó hưởng quá đó, Mà mai mốt rút lại nó chịu không nổi Chứ quan trọng là mình có được Cái nhìn là ở chừng mực nào Ví dụ cho nó đi chơi nhưng mà không phải chơi xả láng mà cũng không nên không cho nó đi chơi. Tại vì không cho nó đi chơi thì nó có cái tâm gì? Muốn biết, tìm hiểu. Còn cho nó chừng mực thì nó vừa. Thứ hai là dữ dự thứ hai là tôn trọng gia trưởng, thứ ba trọn đời nói lời nhu hòa. Con người mình đó tạo nghiệp ở ba chỗ: thân, miệng, ý. Mà đối với cái miệng á, nó có bốn cái lỗi. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. Đâm bị thóc, thóc bị gạo, cái đó là lưỡi hai chiều. Nói lời thô ác, chửi rủa mắng xả là ác ngôn. Hay là ác ngữ. Ở đây ngược lại chúng ta phải nói lời nhu hòa Hồi nhỏ qua nhớ có nhiều khi cha mẹ chửi con Chửi nhiều cái từ nặng lắm Mà nó thành một con thói quen Một gia đình chửi con vậy Rồi nó thành ra nguyên một cái làng xóm Ai chửi con cũng gụm từ ngữ đó Ở đây mình ít Không biết có không Tại vì mình không nghe Tại nhà nào chửi nó không đóng cửa chứ Không có phải mở cửa như Việt Nam Ở Việt Nam sáng ra là mở cửa hết trơn cho nên chửi một đứa làng sớm từ trên chứ biết hết. Nhưng mà nói tóm lại là chúng ta không nên dùng những cái từ ngữ nghe nó có vẻ nó ác quá. Chửi rũa mắng xả người khác, nguyền rũa người khác. Mà phải ngược lại phải nói lời nhu hòa. Thì cái vị Ngọc Đế đó, cái vị Thiên Đế đó được cái phước làm Thiên Chủ đó, nhờ dùng cái từ ngữ nhu hòa. Cái kế đến là không nói lời hai lưỡi như nãy vừa nói. Hai lưỡi là gì? Không phải là có hai cái lưỡi gắn vô gắn ra để nói chuyện mà hai lưỡi là tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia mà lúc nào cũng làm cho hai bên tranh đấu với nhau. Và nhiều khi á cái đó là một cái nghiệp. Một cái nghiệp cứ đi tới đầu này nói theo chuyện đầu này nói đầu kia mà lúc nào cũng gây sự xào xáo mà mình cảm mình không thấy cái đó là cái sai cái đó hồi sáng mình học tham, tham sân si đó là một dạng si mê mà chính si mê cho nên mới tạo nghiệp con người mà ngược lại với si là minh là tỉnh mà người tỉnh thì sẽ giảm nghiệp không có dám nói là hết nghiệp ha nhưng mà cái người tỉnh ấy, người ta sẽ giảm nghiệp còn có có giỏi hơn nữa là người ta dứt những cái nghiệp đó cái nào mà có thể dứt được người ta dứt cái nào mà không là người ta dè chứ người ta không dám những cái lời nói mà nó, nó nó nó nặng hơn nữa, cho nên cái nghiệp của cái miệng mình đó ấn lắm, nói dối nè, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, trọn đời tâm xa lìa cấu uế và sang tham, cấu uế là tâm dơ bẩn, sang tham nghĩa là mình bủn rỉnh keo kiệt. Thưa đại chúng trong kinh nói san tham nó có 5 loại Một là san tham chỗ ở Thí dụ như mình đi tới đâu đó Mình ngồi trong xe Thật sự ra chỉ thêm một người nữa thôi Mình dít chút nữa đó, có thể ngồi đó Nhất định không cho lên Không, chẳng rồi, chẳng rồi, đủ rồi, đủ rồi, không cho lên Mà trong khi đó còn có người Rồi mình làm cho người ta Rất là khó giải quyết Một người này về nhét đâu Mà trong khi đi một đoàn Bây giờ là lọt ra một người Cái người mà tổ chức Người ta rất là khó biết xử sao Mà ta không dám ép ai hết á, Ta xin phép cho thêm người Mà giờ mình muốn cho lên rồi làm sao Cho nên rồi làm rất là khó Xử cho những cái công việc Mà nhiều khi chỉ chút xíu Chỉ cần mình nhích một chút là ra cái chỗ ở thôi Chỗ ngồi thôi Có nhiều vị trong khóa tu cũng dễ thương lắm Bây giờ năm nay đông quá Mà người ta tới Mà người có như là đăng ký Giờ phút cuối không Thôi Nếu mà vị đó không ngại Còn xe nửa cái giường Còn nằm sát vô trần, Ngã lưng dài tiếng hồn Đêm đâu có sao Thật ra một cái câu nói như vậy thôi Nó nói đến được cái tâm Thử ra nhiều khi cái cái chỗ ngồi mình nhìn mình biết á có thể ngồi được một chỗ nữa đó. Nhưng mà nhất định không giò. Sang tham có năm loại ha, sang tham chỗ ở. Thứ hai là gì? Sang tham gia đình. Sang tham gia đình là sao? Nghĩa là nhiều khi á mình không có cho người thân của mình phụ giúp ai hết trơn. Mà có nhiều người thì khác á. Thấy người ta khổ mà con mình giúp được Con ráng giúp cho người đó đi Dù có nhiều người thấy con mình giúp Con khác chửi làm sao Ngu Khôn nhà dạy trợ Vân vân, không có cho con mình giúp Mà mình đâu có biết rằng cái đó là cái phước Mình phải mừng là con mình Nó sống mà mình nó biết thương người khác Nó biết lân mẫn người khác Nó giúp đỡ người khác chứ Hoặc là ngược lại mình thấy gia đình người khác hạnh phúc Mình danh tị Hoặc là mình đâm thọc cho cái gia đình nó luôn luôn sao sao. Mấy cái đó đều thuộc vào cái cái này hết. Cái thứ ba cái thứ ba là gì? Lợi dưỡng. Sang tham lợi dưỡng. Lợi dưỡng là gì? Tức là cái gì mà nó có thể nó tư lợi để mình nó giữ dung dưỡng cho mình là mình làm. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào Tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tự Tế GNH.VN.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 mình mình lấy một cái phần nào đó của chung làm tư lợi lợi dưỡng cho mình hay là mình làm việc gì cho ai là chắc chắn có lợi dưỡng mình mới làm còn không là mình không làm mà là sang tham sang tham tán thán người ta nhiều khi Người ta giỏi vậy mà không bao giờ khen có gì đâu khen <cười> có gì đâu hay tôi làm cũng được nữa thật sự một lời khen đâu có đâu có gì nhưng mình làm cho người ta phấn chấn tinh thần làm cho người ta vui vẻ thoải mái người ta chịu khó ta làm cho mình quý vị thấy nít á ăn thôi mà nó còn hai muỗng cơm đó, nó không chịu ăn mình khen sao trời con giỏi quá con quá giỏi đi mà con ăn hết muỗng này là con nhất luôn nghe vậy nó ăn có <cười> nhiều khi quý vị thấy mấy người mà ta chạy marathon đó ta chạy từ từ từ, từ mà khi nào mà gần tới đích đó là ta cố gắng Mà người ta tới được đích là nhờ cái sự cổ vũ bên ngoài Vỗ tay lên cho người ta có lên tinh thần Tán thang Hồi đó có một cái con ếch á Nó té xuống viên Rồi nó cố gắng nó trồi trồi lên Đến khi nào mà Nó lên trên được Cuối cùng á Hỏi nó tại sao nó lên được trên này Nó nói tại vì nãy giờ ở dưới đó người ta la ó ung um sùm. Tôi tưởng đâu người ta tán thắng tôi tôi ráng lên Mà thiệt cái xứ dưới ta kêu xuống xuống Tại nó điếc nó nghe <cười> Nó thấy như này vỗ tay Là ông xùm Quý vị để ý con cua Nó nằm trong một cái hào Không bao giờ con cua bò ra khỏi cái thao Tại vì con cua nó bò lên sắp Là con cua dưới nó tìm cách nó kéo xuống Nó kéo xuống. Thế cho nên đó là có nhiều khi người ta nói mình sống sao giờ sống dùng cua vậy. Không bao giờ muốn cho ai hơn thấy ta hơn là kéo xuống. Thần lẫn con cua nào mà bò ra được là cua nó phải phấn đấu lắm. Chứ còn thường thường là hãy nó bò sắp lên là con khác kéo nó xuống. Nó bò sắp lên là con khác kéo nó xuống. Mở đời nó ngộ lắm. Thấy ta nghèo nó lại chia trời giúp đỡ thương lắm còn nhiều khi cầu nguyện đó thôi chúc cho chị hết nghèo hết khổ và bữa nào người ta giàu khát khát rồi ghi nó <cười> làm ăn gì đây đó <cười> chứ sau nó nghèo sau nó đang nghèo sao rồi bắt đầu ta giàu hơn nữa bắt đầu nghi nó khổ không chứ Phật tử mình cũng vậy có đôi khi phải qua nói này có nhiều khi mình thấy một ngôi chùa phát triển cho là mình nói thôi chùa đó giờ già giàu rồi đứng cúng Thật sự ra mình cúng vô đó Mà cái ông thầy trụ trì đó Ổng dùng cái tiền mình đúng Cho nên ổng có xây dựng được Nghĩa là mình cúng là ổng xài đúng rồi Cho mình cúng quá trời quá đất Mà thấy cái chùa nó không có gì hết trơn nó đó, đó là sao Thì mới biết là ổng biết ổng xài cái gì còn đang này. Cúng bao nhiêu là chùa mỗi ngày Mỗi phát triển nghĩa là ổng không có xài cái tiền đó vậy Mình cúng mà ổng có Ổng làm. làm thì ổng làm cho chúng Cho nên với cái nhìn của Phật tử đó Chùa phát triển được là cái vui của mình Là cái mừng của mình Chứ không có mình không có phê phán Thậm chí còn nói một câu tôi nghi lắm Không biết tiền để đâu ra <cười> Có đâu Tài trợ gì đó vấn vấn. Cho nên mình nhớ là Có nhiều khi trong cuộc sống của mình Mình bị những cái Gọi là than tham Nó len lỏi Trong những lời nói trong tâm niệm của mình Mà chính mình không hay không biết Sang tham chỗ ở Sang tham gia đình Sang tham lợi dưỡng Sang tham tán tháng Và cuối cùng là gì Làm cho vật tịnh thí rơi rớt đó Cũng một dạng sang tham Rơi rớt là sao Mình của người ta cúng vô đó Mà người ta đóng góp vô đó Mà mình không biết chi dùng Phải vào ví dụ Có hai chục người ăn nè mà không có mình không có đoán được mình không có biết cái lượng á cứ nhắm mắt nấu làm ra bảy 70 ngàn ăn không hết đem đổ. Còn nếu mình biết lỡ nấu nhiều phải không? Phải tìm cách chia ra cho mọi người được ăn. Nếu nấu nhiều cũng không sao hết á. Nhưng mà một là mình cất làm sao đó đông lạnh ra sau đó để dành lần sau có xài. Còn nếu không nữa chia ra cho mọi người được hưởng chứ không nên để bỏ thùng rác. Đó là Pháp Hòa nói Có rất nhiều thứ mà đôi khi trong cuộc sống này chúng ta không có biết Quý vị biết á, Mỗi năm á, Chúng ta đều làm cái chương trình food bank Là ngân hàng thực phẩm Mà đâu phải tự nhiên mà có đâu Mình phải đi mua Ở trong Safeway hay là Safeway Food á, Họ phát từng phát sẵn vậy nè Họ bán cho mình một gói Một cái phần về khoảng 50 đồng Trong đó có một lon này một gói mì gì đó Một phát này. nhiều khi mình không biết cho gì Họ phát sẵn cho mình luôn Mình muốn cho không Mua phát này 5 đồng nè 10 đồng nè Bỏ vô trong cái cái phần food bank đó Đồ chơi Quần áo Những gia đình nào mà low income Mà đã từng ăn tiền chính phủ Qua cái chương trình đó đó Mỗi cái mùa lễ Noel Họ gửi thơ đi hết Họ báo là năm nay có chương trình cho đồ chơi cho quần áo cho nạn kia nè. Và quý vị nào có nhu cầu là đi tới những cái center đó để nhận. Người ta người ta phải bỏ tiền của ra người ta làm chuyện đó. Rồi quý vị biết thậm chí quà của con nít á quý vị cho vô đồ chơi, một cái ban đồ chơi cho con nít tại có những gia đình người ta có con mà người ta nghèo người ta không có tiền mua. Và không muốn cho những trẻ em Đến cái mùa này là cái mùa nhận quà cáp Mà nó buồn, nó không có quà gì nó nhận Người ta tổ chức ra là Những cái chương trình cho quà Mình cho quà Và người ta kêu gọi mọi người đến gói quà Chứ không phải cho khơi nữa đó Không phải cầm quà đưa nó khơi khơi đâu Gói là đàng hoàng Để chi? Để nó đi đúng Cái cái phong cái phong tục Là đến cái đêm Noel Mở quà Nhà nào mà theo cái truyền thống Ăn ăn lễ của Tây Phương Là đều có đem 24 tập hợp Ở các gia đình để mở quà hết Thì những đứa con nít đó Nó chỉ nghèo thôi Nhưng mà nó vẫn biết được cái truyền thống đó Cuộc sống đó Cũng giống như ở Việt Nam mình Cái Tết dân tộc Đứa con nít nào nó cũng biết Tết Và đứa con nít nào nó cũng thích đồ mới hết Cho nên mùa Tết Mà mình nghĩ tới những đứa nghèo Mua cho nó một bộ đồ mới nó mặc Mua cho người ta những món quà đó là cái mà mình nghĩ tưởng tới nó. Chút xíu mình nói tới cái bố thí. Đó. Thì mình nhớ là khi mình nhận cái quà đó đó không có vô phí đâu, của này của cho mà. Không phải đâu. Nếu người ta không cho là phải làm gì, mình phải đi mua. Mà mình đâu biết rằng người khác phải mua để làm quà cho mình. Cho nên ngay trong chùa mặc dù mình xài không có gì mình mua nhưng mà phải nhớ rằng mình không mua nhưng mà hàng chục, hàng trăm người khác mua để mang vào. Thì mình không có nên phung phí như vậy. Nó rơi vào một cái tâm niệm là san tham vật chất. Là vì sao? Là vì chúng ta không chúng ta đã xài phung phí mà chúng ta không biết được cái công sức của người khác. Cho nên phóng hòa ở đây mấy chục năm chứ không dám phí gì hết. Thật sự mình phí ai biết tổn giảm cái phước của mình. Chưa chưa đâu phải bình thường. Còn cái chuyện mà mình muốn xài sao đó mình xài. Nhưng mà hồi mình nhớ là nếu mình muốn kiệm cái phước thì chính giây phút đó là kiệm cái phước. Nước uống người ta để free cho uống đó, cứ việc lấy uống đi mà uống đâu dục đó nửa chai nửa chai. Rồi mai mốn mình ở một cái quốc độ nào đó Mà nước cũng không có để mà uống Một giọt cũng không có Quý vị đã từng thấy Trên những cái quốc gia mà ta chiếu trên tivi Một giọt nước sạch để mà cũng không có để mà uống Còn bây giờ mình có quá chừng à, Nước mà mình không biết giữ gìn Thì cái đó mình tẩu giảm cái phước của mình Cho nên một cái vị thiên chủ Một cái người mà có phước được làm Một cái vị trời đó Đó là do họ biết cái gì Họ biết kiệm cái phước ở cái chỗ Rồi tâm họ Thì xa lìa những câu quế Câu quế là gì? Tâm lìa những cái nghĩ Gọi là Bất thiệt Đời sống thì không sang tham Tâm thì không nghĩ điều bất thiệt Ví dụ như bây giờ mình thấy người ta Làm ăn được Tại sao mình lại cứ nghĩ là Người đó đang làm chuyện mờ ám lúc nào mình cũng nghĩ những cái xấu gì cho người khác mình hoàn toàn không chắc không xua, thằng cái đó, đó nó nhiều khi nó nó nó làm nó tổn giảm cái tâm mình. Có một lần đó, có một vị hỏi pháp hòa thấy con chó, cái thì người khác cưng nó thương chăm sóc nó, thì mới phê phán một câu, nó là xúc sinh mà mất cái gì mà phải thương dữ vậy? Thật sự ra mình nói vậy cũng có gì hết á. Nhưng mà khi nói vậy rồi cái Nó tổn giảm Trước hết lòng từ của mình Nếu mình nhìn được con vật nó Cũng giống như mọi con vật khác thôi Con người thôi, con vật chứ con người Nó cũng là một loài động vật Mình cũng là một động vật Nhưng mà động vật mình á, với so với cái động vật con thú á, Thì động vật này thông minh hơn Đời sống văn minh hơn Chứ nó cũng động vật Cho nên trong tất cả những loài động vật Con người là động vật tối cao chó mèo cũng động vật quý vị thương nó nó biết không quý vị ghét nó nó biết không mình nuôi nó biết mình nói nó nghe không nó hiểu không biệt hệt nhưng mà vì cái nghiệp của nó không nói ra thành lời thôi nhưng mà nó có biểu cảm nó có biểu lộ cho mình biết nó đang muốn gì đang buồn đang vui làm sao nó vui quá nó vẫy cái đuôi nó nhào vô người mình nó ôm Phải không nó buồn nó hét lên cái tiếng khóc vân vân vậy thì nói một câu nói đó Tổn giảm lòng từ Mà mình làm cho cái người chương ngứa chăm sóc nó Cũng cũng bị một cái hurt một cái đau Cho nên tán thán Không có nghĩa là mình định bỡ Mà mình biết tán dương những gì người khác làm Mình biết trân trọng những gì người khác làm Quý vị biết là nhiều khi con mình đó, Nó đi vô trường nó học đó, Nó ăn Nhiều khi nó về nó cố gắng nó làm nguyên ngày trời Đừng có cái bánh á thôi đem cho nó tặng cho mình, trời ơi tưởng gì làm nguyên nghệ nhịn bánh thế ghê, <cười> cho là quý vị theo, mà ngược lại mình phải trân trọng rồi thấy là nó đã cố gắng nó nghĩ tưởng tới mình, ví dụ ở cháu hòa có chú tiểu đi học ở trong trường là dạy industrial là nắng tưởng, trời ơi chú lấy cục đất chú nắng nó tưởng phất hòa, nhìn không có ra phất hòa mà ra phát quả phát gì. <cười> Nhưng mà thật sự ra đó mình phải mình rất là vui là vì tại sao khi người ta nói rằng lấy đất nắng một cái gì đó, nó không nghĩ ra nó nắng cái gì mà nó nghĩ tới thầy nó nắng ra hình tượng của thầy. Cho nên mình phải nhận ra cái chỗ đó. Cho nên nó đem về pháp hoàn dẫn để trong phòng và trưng. Rồi mấy đứa nhỏ nó vẽ hình. Nó vẽ vừa rồi cái khóa tu vừa rồi nó vẽ pháp hoàn ngồi giữa. Vẽ Thầy Đức Tạng Vẽ Thầy Tịnh Tạng Mặc dù không giống nhưng mà mỗi người có một cái đặc điểm Nhìn vô là biết liền Vẽ Thầy Đức Tạng có nước rùi vậy là biết <cười> Thầy Đức Tạng Vẽ Thầy Tịnh Tạng Bự to đem mắt kính Vẽ Chú Trung Chánh ốm nhôm đem mắt kính Vẽ không giống nhưng mà nhìn vô biết Phong Hòa thích cái hình nó quá Hòa nó dán ngay tránh điện đi Dán ở phía sau ngay tránh điện Nó nghe nó, nó nói, thiệt á Thầy Nó không ngờ là mình biết trân quý cái tác phẩm của nó. Con một em nó bay từ ở San Jose qua. Nó qua để làm gì? Nó có cái nghề vẽ. giờ nó đem hết đồ nghề nó qua rồi, nó muốn vẽ giờ trời nó ơi, chỗ đâu cho nó vẽ. Nó thôi còn vẽ vô cái thùng kho của chùa. Giờ cái kho cái cái kho sắt của chùa nó vẽ. đi kêu nó vẽ hoa sen nó hoa sen bự quá vẽ cũng vẽ rồng được không? <cười> Thờ muốn vẽ gì đó vẽ. Thì phật quở ở đây và nói thưa đại chúng là cái tâm tán thán của mình này. khi mà mình làm những cái việc mình có, có cái phước nha. Nhiều khi mình làm việc đâu đơn giản thôi, đâu có làm gì quy mô rộng lớn mà thao thao người ta biết quý trọng cái đó. Do cái phước là mình biết tán thán người khác. Cho nên Phật giáo dạy chúng ta bằng cái tâm tán tháng đó, Bằng cái hình thức là mỗi ngày lên tán Phật Trước khi đảnh lễ Phật là phải tán dương Phật Đấng Pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loài Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ sương dương cùng tán tháng ức kiếp không cục tận Đó là mình tán dương Phật đó. Đại từ, đại bi, thương chúng sanh. Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài Tướng tốt, chói sáng, tự trang nghiêm. Đệ tử, trí tâm, thành đảnh lễ. Đó là tan thang đó. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly. Trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ. Tâm Phật không đau, không từ bi. Tan thang đó. Rồi tan thang Đức Quang Âm. Đại sĩ quan Âm thật tuyệt vời. Cánh tay cứu độ khắp muôn nơi. Không đâu cầu thỉnh mà không ứng. Biển khổ thuyền dông cứu độ đời. Quan Âm Bồ Tát diệu nang thù. Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu. Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng. Khổ hải thường tác độ nhân châu. Bốn câu đó bằng tiếng Hán mà... Sư ông làng mai dịch bốn câu đó ra bằng tiếng Việt Đại sĩ Quang Âm thật tuyệt vời Cánh tay cứu độ khắp muôn nơi Không đau cầu thỉnh mà không ứng Biển khổ thuyền dông cứu độ đời Chúng ta học cái hạnh tán tán Hướng dẫn cho chúng ta có cái tâm tán thang Ngay cả ngày một kiền liên cứu mẹ Phật cũng phải khen Dầu ông thần lực nhiệm màu Tốt lắm Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn Tiếng vang đồn thấu đến củ thiên Cùng là các bậc thần kỳ Tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương Cộng ba khỏi sáu phương tụ tập Cũng không phương cứu tế mạng Mẹ người Muốn cho cứu đặng mạng người Phải nhờ thần lực của mười phương tăng Cái hợp lực Cái đoàn kết Cho nên mình ai trong đại chúng mà làm cái gì chúng ta tán tháng rồi Thì mình được hưởng nữa Chê bai người ta khỏi làm Từ mai mốt mình hốt xô <cười> Rồi mình làm một mình mình làm hết rồi nổi quạo Nổi quạo cái lâu lâu cái người ta gặp mình đâu người ta tu pháp môn gì Kính như viễn chi Kính mà phải xa chẳng dám tới gần Cuối cùng mình là cái người đơn độc lẻ loi mà mình lại ôm cái khổ nạn khổ lụy cho mình, Chia cho nó khổ vậy? Thành nữ ra chính mình là mình bất phước chứ ai đâu, mình khen người ta người ta làm cho mình sướng không? Chỉ một lời khen mà được phước, lời chê bất phước, khỏi ai làm vậy. Rồi, sống với tâm bố thí, hồi nãy là xa lìa được cái tâm cấu quế tham tham, bây giờ sống với tâm bố thí. Bố thí có 5 cách. Một là bố thí cho người xa đến à, Thí dụ như phát quà lâu lâu về đen lần Quý vị cho ăn ngập mặt <cười> Nói theo thế gian Ăn ngập mặt Bố thí cho người ở xa đó, Cho nên ai ở xa mình phải quan tâm Ai ở xa đến Thí dụ như Phật tử ở đây Winnipeg xuống Hỏi ta ăn cơm chưa Ta nói giờ tôi sửa sẵn lấy xe về Phát đồ cho ta đem theo Thật sự ra coi bánh, coi cơm Nó không có gì hết đó. Nhưng mà nó bao nhiêu cái ân tình Ở trong đó, bao nhiêu cái đẹp Cái tình thương nằm trong đó, tại sao mình không làm Cho nên bố thí cho người ở xa đến Bố thí cho người sắp đi xa Người ta ở xa đến rồi Ta vừa đến không Hỏi ở đâu đến, nói dạ tôi ở Winnipeg đến Nhìn đồng hồ, cũng đúng giờ không Quý vị dùng không chưa Mời quý vị dùng Rồi giờ người ta nói thôi, tôi chữa soạn tôi ra về. Quý vị lấy theo ít thức ăn. Bánh kẹo, nước nôi gì đó gửi cho người ta. Bố thí cho người ở xa đến, cho bố thí cho người sắp đi xa. Bố thí cho người yếu gầy ốm. Bố thí cho người đói khát. Cuối cùng là bố thí cho người có trí tuệ. Hồi nãy là bố thí cho những cái người mà cuộc đời họ ốm gầy, bệnh tật vân vân. Nhưng mà tại sao người trí tuệ bố thí? mình giúp đỡ cho họ để họ phát huy cái tài năng của họ nhiều khi họ có tài nhưng mà không có sức thì mình phải giúp cho họ quý vị biết ở bên Việt Nam á có những người người ta rất là giỏi Phật pháp dẫn những giỏi Phật pháp mà giỏi dịch kinh nữa bây giờ nếu mà người ta mình muốn người ta dịch kinh để truyền cho người sao hiểu kinh tiếng Việt Mà bây giờ nếu người ta lo người ta dịch kinh Người ta không đi làm ta không có tiền ta nuôi sống gia đình ta Thì ở đây mình hùng tiền lại Mình giúp cho các vị đó Yên ổn cuộc sống hàng ngày Để họ đầu tư thời gian họ trong công việc dịch kinh Pháp Hòa đã từng trợ giúp những cái trường hợp như vậy Và mình rất là quý những vị đó Tại vì Pháp Hòa thường hay nói Pháp Hòa thường hay nói Quý bác quý cô chú Có khả năng cố gắng Tại những vị này ngày xưa Có một quá trình Phật học rất là sâu Nhưng mà tại vì đời sống Họ phải bươn trải đi làm Nhưng mà khả năng rất có Từ khả năng tiếng Việt Khả năng dịch thuật Khả năng hán học Chỉ có cái điều là đời sống Gia đình họ phải đi làm thôi Thì thôi mình trợ duyên để cho các vị yên tâm Phần gia đình họ, Để họ lo công việc này cho mình cho những người mà người ta có khả năng mình phải đầu tư phát huy mình rất là nhiều cái trường hợp như vậy chứ không phải là một Thì ở đây cái vị này có cái tâm bố thi như vậy Kế đến là hoan hỷ thí xã Nhiệt tình đáp ứng các nhu cầu sung sướng phân phối vật bố thi à, Quý vị thấy không Phải hoan hỷ thí xã cho phải vui nữa Cho mà không vui Và vừa cho mà vừa <cười> Phiền não Lăn nhăn Đã ăn rồi còn xinh <cười> Làm <được> tốn hộp <cười> Tốn bao, thí dụ vậy Phân phối vật bố thí Tức là của có của phải phân phối ra Nhiều khi Phật tử cho hoặc cái gì nhiều quá Một mình qua đâu có sai hết Thấy quý bác, quý Phật tử cần Vừa rồi mấy vị cho và mấy chai thuốc đau Đau nhất và Thấy mấy cô trong chùa ai cũng đau nhất Mà mình thì cũng đau nhất mà không đến nổi Thôi tặng cho quý vị Mà khá quý vị uống ai cũng Cũng có tác dụng Bây giờ đang ồn ồn đi order thêm Mà Phó Hoài nghe vậy mà vui lắm Tại vì mình biết là Cái thuốc đó nó quất với người ta Thật sự ra thuốc nhất là nó rất nhiều thứ Ai cho Phó Hoài cái gì cũng về quảng cáo đó, đó Nhưng mà người hạp người không À, mình thấy người nào mà ta hạp được cái thuốc đó Mình mừng, người ta uống người ta hết bệnh Người ta khỏe một phần nào cũng tốt Vì cho nên mình phải phân phối vật bốn thí Rồi cuối cùng là cho đến trọn đời chân thật Trọn đời không phẫn nộ Mà nếu lỡ phẫn nộ Thì sẽ mau chóng tiêu trừ Nếu mà lỡ mình có nổi giận á Giờ mình nói theo người Việt à, Giận 5 phút thôi Buồn 5 phút thôi Thì đó là cái bài kinh mà Cái vị thiên chủ Sở dĩ họ được làm vua cõi trời Làm sếp ở cõi trời Không phải tự nhiên Không phải do đút lót Không phải do có tiền mua chuột Mua chức Mà do họ phải có huân tập Một số cái phước lành nào đó trong đời này Thì họ mới được như vậy Cho bây giờ mình ngồi mình nhìn lại Chúng ta trong đời này Chúng ta được cái gì đó là chúng ta biết rằng đời trước mình có làm cái đó. Quý Hòa Thượng, quý Thầy hay nói Pháp Hòa đó. Có lẽ đời trước Pháp Hòa gieo duyên nhiều với chúng sanh. Cho nên đời này á mình được gần gũi chúng sanh rất là dễ dàng. Mọi người. Nếu nói về cái học, mình có học gì đâu. Giỏi cũng chả có gì giỏi. Nói chung là không có gì đáng khen, đáng thưởng nữa đó người ta thấy tội nghiệp, <cười> thì mình biết rằng cái tâm hàng ngày mình cái tâm mình lân mẫn mình tâm mình lân mẫn với mọi người, nó có cái duyên với chúng sanh. cho nên một cái vị xuất gia mà tâm không nghĩ tưởng tới chúng sanh, tới những tín phật những những những tín đồ những phật tử đó, phải không? thì mình sống mình không có cái tâm với họ, thì mình sẽ giảm đi cái phần duyên đó. Cho nên một vị nào đời này Mà quý vị thấy như những vị hòa thượng của mình Quý vị thấy quý ngài đi đến đâu Quá chừng Phật tử Người ta kính ngưỡng Người ta tôn trọng Như hòa thượng Trúc Lâm Tức là hòa thượng Thanh Tư Hòa thượng Làng Mai Hòa thượng Nhấn Hạnh gì đó Hay là hòa thượng Trí Tịnh Vân vân những bậc tôn đức của mình Mình nhìn vào cái hình ảnh quý ngài Để mình biết rằng Quý ngài có kết duyên với chúng sanh. Ví dụ bây giờ pháp hòa nói ngày trí tịnh, ngày đâu có đi đâu đâu. Ngày rất ít đi đâu Mà ngày hầu như không ra khỏi chùa chứng trai tăng gì hết á. Nhưng mà tại sao đâu có biết ngày? Ngày dịch kinh. Không một ngôi chùa nào hay một ngôi nhà Phật tử Việt Nam nào mà ít nhất không có một quyển kinh của ngày dịch. Ít nếu không có cuốn Địa Tạng thì cũng thế nào cũng có cuốn Pháp Hoa. Nếu không có cuốn Pháp Hoa thế nào cũng có cuốn Địa Tạng đó là hai cuốn kinh căn bản nhất của hòa nói. chứ còn ngoài ra là kinh hoa nghiêm nè, kinh bát nhã, kinh niết bàn, kinh bảo tích, những bộ kinh đó là những phật tử nào có tu tập, có nghiên cứu thì mới có thôi phần lớn là đặt căn bản là có cuốn địa tạng, cuốn pháp hòa. hay thậm chí quý tu, quý vị tụng những bản kinh di đà cũng do ngài dịch. thật sự ra đời của ngài là đầu tư hết vào công việc dịch kinh. Mà nhờ cả thế giới Hãy nơi nào có người Việt Ít nhất sẽ có một quyển kinh do Ngài dịch Cho cái phước đó, Mình tụng kinh của Ngài dịch đó. Ngài cũng được cái phước Và đồng thời là cái gì nữa Ngài kết cái duyên pháp với mình Cho nên đời kiếp nào Mình sinh ra nếu còn trong Phật Pháp Thế nào mình cũng gặp Ngài Ở trong một pháp hội nào đó Ở trong một cái duyên nào đó Mình sẽ được gặp Ngài trở lại Bằng mọi cái hình thức trong Phật Pháp Có thể do dịch kinh nghe thuyết pháp à. Cho nên thưa đại chúng là Qua cái bài kinh này Thì chúng ta thấy rằng Từ một cái người ông Ngọc Đế Thiên chủ Cho đến những người bình dân lê thứ cho chúng ta Không có cái gì chúng ta có Mà không phải do nhân quả Hay nói cách khác là do cái phước lành Do cái duyên phước mà chúng ta tạo Không có bình thường Ngay cả đời này quý vị thấy Mình có ăn Mà ăn ngon, ăn nhiều nữa Thì biết là có phước Nhưng mà không phải rồi lấy cái phước này bố thí Làm mà không có bụng xỉn Làm cho tất cả mọi người cùng ăn Thì cái phước đó không mất Quý vị biết á Nhiều khi mình bố thí Mình nghĩ cho số nhiều Mua một lần cả trăm tấn gạo cho Mà cho gạo ăn ống được Trên hình thức là có cho người 5kg, 10kg hết mà người ta nấu ăn được Thà là làm mình mua tiệm gạo mắc một chút đi Cho với người ta ăn được Thì người mình mới có cái phước Và người ta cũng không bị mắc cái tội nữa Người ta không được, ta làm gì? <cười> ta vũa mình <cười> Trời ơi cho mà không thương Thầy thử là cái người đó mắc cái nghiệp Đã đã được cho mà còn vũa người cho nữa thành thử tội họ thời đấy cho người ta là phải mix xua sure là người ta còn ăn được có nhiều khi cái đó nó hư rồi đem ra cho tại tiết rồi bỏ ủn đem ra đưa người ta mà về người ta cũng bỏ thôi ta đâu có ăn được không thành thử ra có nhiều vị cũng hướng dẫn cho mình chỉ cho mình hãy bố thí nhất là về vấn đề ăn uống thì chúng ta phải mix xua sure, phải chắc chắn rằng những cái gì mình cho mà người ta còn sử dụng được người ta còn ăn được thà là mình cho ít chút Mắc một chút Mà người ta có thể ăn được Còn không thì người ta không thể ăn. Thì qua bài kinh này đại chúng nhớ có bảy điều ha Một là hiếu dưỡng cha mẹ Hai là kính trọng gia trưởng Ba là nói lời nhu hòa Bốn là không nói lời hai lưỡi Năm là tâm xa lìa cấu quế sang tham à, Sống với tâm bố thí Hoan hỷ nhiệt xả Là sao Bảy là nói lời chân thật Không phẫn nộ Mà nếu phẫn nộ thì cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan Cho đến vụ đời này Mình có một cái tâm Mình có cái tánh Mình buồn, giận gì đó Nói xong rồi thôi quên xả hết cũng cái phước. Có nhiều người nóng nói rồi Để trong lòng Không có xả ra được Thì cái cái hiềm hận nó không vui không? Thành thức Đức Phật dạy á, Nó mắng tôi, đánh tôi Nó chửi tôi, la tôi Ai nuôi hiềm hận ấy Hận thù sẽ không nuôi Nó mắng tôi chửi tôi Nó đánh tôi la tôi Không nuôi hiềm hận ấy Hận thù sẽ tự lui <cười> Trong kinh pháp cuối có những cái câu như vậy đó. Gọi là phỏng song yếu Hai cái nó song song với nhau Cái mình làm thì bắt cái này Cái xả được được cái này Thì thôi Pháp Hòa xin Chia sẻ với đại chúng Nhân cái ngày trong cái mùa báo hiếu này Thì chúng ta học cái bài kinh Để nói về cái phước Của một vị thiên chủ Mà cái phước này Chúng ta nghe qua Chúng ta thấy rằng đâu phải ổng mới làm được Chúng ta cũng làm được Dù không hết bảy phần Nhưng chúng ta cũng sẽ làm được Một phần nào đó Để chúng ta dù không được làm mà Gọi là chủ Thì cũng được làm dân ở đó Hay được làm phó, được làm gì đó Nhưng mà cái chữ làm ở đây là không phải chúng ta muốn Chúng ta cứ làm phước thôi Rồi khi cái phước nó đủ Tự nó tụ Vậy thôi à Cho nên mình làm cái gì không bao giờ mình suy nghĩ là Ồ máy mốt mình sẽ thành cái gì khỏi lo Cứ mình cứ tâm tâm niệm niệm Mình làm đi Rồi mọi việc nó sẽ có cái gì Nó có cái khuôn hết là Nó sẽ đi vào cái đó thôi Mà không cần một cái tâm niệm phiền bận nào Mình phải lo hết à. Thì được như vậy đó ngay khi chúng ta làm mà tâm chúng ta không dính mắc chúng ta không cần phải nói nè tôi tôi muốn thế nè mai muốn tôi làm thiên chủ <cười> thì khi mình làm như vậy đó ta chưa thấy mình làm phước gì mà ta thấy nổ quá <cười> mà khoe quá mà biết đâu mình mình mình mình làm một cái điều phước nhưng mà bù lại mình cái cái lỗi lầm nó nằm trong đó cũng có cho nên nhiều lúc mình làm không khéo công với tội nó ngang nhau cho thì cũng có cho đó mà ngược lại rồi xong rồi mắng xả người ta Thì nó bu lái đấy đó. Nó nó vướng vào cái lỗi gì? Nói lời thô ác, thay vì nó là hiền hòa. Cho nên bố thí là một việc mà đi đôi với cái bố thí là gì là ngôn ngữ mình dùng trong khi mình bố thí. Ngôn ngữ mình dùng trong khi mình bố thí. Nhiều khi mình cho người ta mà cái lời lẽ của mình sử dụng người ta phỉ bán người ta thì nó mất nó được phần này nó mất phần kia cái cuối cùng nó sát sớt qua trang lạ hết trơn à, cho nên mình phải cẩn thận cho nó để chúng ta chọn cái phần phước của mình để chúc đại chúng có mùa vu mù lan an lạc xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa xin mời truy cập zhn.hcmvn để tham gia cộng đồng sống tử tế